Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cắt nhau hát Sau đó ba của con Mới thử Lấy cái món đồ đem đi giấu Mà không có cho cậu Trần Ngọc Kim Anh này biết Tức là không cho bà ba thấy Và không nói với ai hết Sau khi giấu xong rồi Ba con mới hỏi cậu Vậy thì em có biết anh giấu cái hộp quẹt ở đâu không? <cười> à, ông lấy hộp quẹt Ông giấu động hỏi à, Đố Vậy nó ngang Nói một cái chính xác lên vị trí mà ba con đã giấu cái hột quẹt. Ô chà mọi người bất ngờ hết. Tại vì cái khả năng của người đã khuất này độc đáo quá. Không cho biết mà biết được mới hay. Đó. Thì bây giờ con mới hiểu được là đối với người chết. Nó không có cái khoảng cách vật lý giữa cái thời gian và không gian. Khi mà họ chỉ cần tưởng tượng vị trí cần đến. Thì chỉ trong vòng một tức tắc thôi. Nghĩa là ngay lập tức liền một sát na thôi. Là họ sẽ đến được cái nơi cần đến. Rồi sau khi cậu với lại mọi người tâm sự đủ chuyện ở trên đời. Khoảng 15 phút rồi. Cậu mới liền từ biệt mọi người. Thì khi cậu từ biệt thì lập tức bà ba bật ngửa ra đằng sau. Rồi bà nằm bẹp xuống cái đi văn luôn bằng gỗ đó. Khoảng 2 phút sau, 3 phút sau rồi đó. Bà mới ngồi dậy được. Rồi bà cũng không nhớ cái chuyện gì vừa mới xảy ra. Rồi khi được mọi người hỏi mà bà trả lời đó bà không nhớ. Nhưng có điều là bà ba biết là cậu vừa mới về. Bà mới say qua ba hỏi mọi người, "À ai đã kêu nói về vậy? Đừng có kêu nói về nữa nghe, mệt lắm à." <cười> Xin lỗi lúc đó con đâu có dám lên tiếng. Bà mà ba biết con gái cậu về đó là bà mắng con không chơi. Thực ra thì người bị nhập xác á, cảm thấy rất mệt khi mà bị dông nhập vào người. Bởi vì lúc đó dương khí bị hao tổn rất nhiều. Có điều là dâm của hồn của người chết không thể ở lâu trong cái cơ thể của người còn sống được. Rồi do chết khi còn nhỏ nên cậu không có đi đầu thai mà cứ lởn vỡn lởn vỡn ở cõi dương gian này. Chắc có lẽ do còn luyến tiếc cái thân xác giả tạm này và chưa nhận thấy được rằng đây chỉ là cõi tạm. Còn đứa con gái ruột của bà ba tên là Huệ thì cũng thường bị những dông linh của các anh các chị đã khuất nhập vào. Phải nói ngang, dáng người của dì Huệ nhỏ xíu à. <cười> Bả chút xíu, bà nhẹ hiều thôi. Cao thì chưa được thước rưỡi, nặng chưa tới 40 ký. Vậy đó ngang, khi mà bị nhập sát vô đó, hả dì Huệ chạy ra khu nghĩa địa ở sát bên nhà của dì ở Gò Chai đó mà lúc đó không cần biết Trời mưa, trời gió, ban đêm gì là bà cứ chạy ra ngoài đó. Mà khi mà dì Huệ bà bị nhập sát nha, chấp luôn. Bốn người đàn ông lực lưỡng như ba của con cũng không thể trấn áp được dì Huệ nữa. Bà mạnh khủng khiếp luôn, bà gông một cái nha là bà đẩy bốn ông đàn ông văng ra xa một hai thước gì đó. Lúc đó dì Huệ, cái sắc mặt không phải dì Huệ nữa. Nó thay đổi rồi bảo giống như là một người thanh niên vậy. Dễ sợ lắm. Các dông linh khi về nhập vô xác dì Huệ. Đều nói một điều giống nhau. Nếu mà ông ba của con. Tức là chồng của bà ba đó. Mà không thờ cúng họ đàng hoàng. Là họ quậy á. Rồi về phần ông ba của con. Thì ông cũng bị các dông linh của ông nhát ông vô ban đêm nữa. <cười> Con mà nhát, nhát cha, ai biếu ổng tin chi. Tối ông ngủ nghe, đá nghe, đất nghe, liện vô nhà đùng đùng luôn, ngủ không được. Lúc đầu thì ông tưởng người ta phá ổng, nhưng mà ra nhìn không thấy ai chứ. Mà vô nằm ngủ cũng vậy đó. Thì cái sự việc này đó đã được bà ba kể lại cho bà ngoại con nghe khi mà bà ba ghé thăm nhà ngoại con. Rồi khi ngoại của con đi ra gò chai thăm bà ba lúc mà bà ba đang ăn chai, thì bà ba có khánh giái mẹ sanh mẹ độ gì đó cho bà được phép ăn mặn lại. Bà xin, rồi bữa đó bà ăn thử, bà nhai miếng thịt heo trong miệng. Thế là bà liền bị nhập sát liền, rồi tự tay bà, bà giả vô mặt bà chát chát, rồi. vừa quánh mà vừa chửi cái đồ thứ ham ăn cái đồ ham ăn đánh cho mày chừa, cái thói ham ăn nè chát chát chát cái thói ham ăn cho mày chừa nghe cho mày chừa, cứ như vậy thế là sau đó ba ăn chay luôn chứ đâu có ăn mặn được nữa rồi khoảng nghe chuyện hot nhất tại đọc